các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net khi tất cả đám yêu thú gần như đã phủ phục hoặc bỏ chạy hất ra quát khánh khánh đâu ra mặt tao biết ngươi vẫn còn ở quanh đây khánh khánh nghe tiếng quát thì liền bước ra về phía hất ra ở bên cạnh hắn bây giờ là ba con yêu thú khổng lồ khi khánh tiến đến Con rắn đen hai đầu lao ra chặn trước mặt Rồi phì phì lên những tiếng ghê giận Hắc ra quát Nhịn đâu xa Để cho hắn đến Con rắn thở một hơi mạnh vào mặt Khánh ra chiều đe dọa Đoạn thu người lại nằm xuống bên cạnh của Hắc ra Khánh tiến lại đứng trước mặt của Hắc ra Đây chỉ là bài thử phải không Với quỷ lực như thế này Ta không nghĩ là ta có thể chiến thắng dễ dàng như vậy. Đoạn hắn đưa ra cây giáo sắt đã đâm vào ngực của sư thầy mà hắn đã lấy ở nhà của ông Hùng đem qua. Nhìn Khánh mà hỏi. Cây giáo này là của ngươi. Khánh nhìn cây giáo. Nhớ ra đây là thứ đã được con quỷ sen dùng để giết sư thầy. Khánh cười. Của ta thì sao? <cười> cả đời ta đi tìm đối thủ xứng tầm với mình nếu như ngọn giáo này là của ngươi thì cho ta thấy sức mạnh của nó xem người có vẻ tự tin vào sức mạnh của mình đến bây giờ thì Hắc gia không cười nữa nhìn vào Khánh rồi sao Khánh tiến đến sát người của Hắc gia mặt đối mặt Khánh gằn lên từng chữ giờ này ngày mai với người giải quyết tất cả hắc gia lại nửa mặt lên mà cười. cười tại sao phải ngày mai ngay bây giờ ta vẫn đủ sức tiếp ngươi cơ mà thế nhưng khánh lại quay đầu bỏ đi chỉ để lại một câu gọn lọt sắp sáng rồi hắc gia nghe xong câu ấy cười một tràng dài nói vọng theo khánh được ta đợi ngươi tối mai chương mười sáu hóa quỷ sau khi khánh bỏ đi dân làng hò reo sung sướng họ toan chạy lại chỗ hắt ra để tạ ơn thì bị con rắn hai đầu chặn lại miệng nó mấp máy là những âm thanh ghê rợn đáng sợ cốt đi lũ con người độc ác các người được sống là do chủ nhân ta muốn đừng tưởng những ngược lời các người nói với nhau chúng ta không nghe thấy cốt đi cốt đi Tất cả những người dân xứng lại khi nghe lời con rắn Quả thật họ đang rất vui mừng vì chiến thắng không tưởng của Hắc Gia Nhưng nhớ lại lời hắn là ma đạo Hắn có thể trở mặt bất kỳ lúc nào hắn muốn Chưa kể những lời mà họ đã nói Lúc bà con yêu thú khổng lồ xuất hiện Dân làng có nhiều người tỏ ra là không tin tưởng vào Hắc Gia Rồi nào là hắn là ma đạo Ai biết đâu được Hắn không phải là đồng lõa với đội quân quỷ Sắp tới kia Rồi nào thì là hắn chắc gì đã chịu giúp chúng ta Có khi hắn lừa mọi người đến đây Để cống nạp cho quỷ dữ. Hàng loạt những ý kiến được đưa ra Nhưng họ không ngờ rằng Hắc gia tuy chỉ ngồi một chỗ Nhưng những gì dân làng nói với nhau Hắn đều nghe thấy hết Bấy giờ sư thầy bước tới Nói lớn Cốt là để cho hắc gia nghe Sư đệ Đệ dù có là ma đạo Hay là gì? Nhưng dẫu sao thì lần này đệ Cũng là ân nhân giúp dân làng Tránh được tai kiếp Họ chỉ là những con người bình thường Luôn lo sợ cho tính mạng bản thân Nên có điều không phải Mong sư đệ đừng để bụng Mà bỏ qua cho họ Sư vừa dứt lời Người làng cũng đồng loạt quỳ xuống Cầu xin sự tha thứ của hắc ra Hắn lại cười lớn <cười> ông già Ta hiểu ý ông Nhưng ông nghĩ sai rồi Ta nói luôn Ta không phải là người tốt Tất cả những gì ta làm đều phục vụ cho mục đích của ta Ta để dân làng này sống Đơn giản là ta cần những người chứng kiến Ta cần những khán giả Ông đừng nghĩ Một cuộc chiến dù có ai hùng đến đâu Nhưng nếu như không có người biết đến thì chỉ là hai thằng ngu đánh nhau. <cười> nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.com.net